Chương 38 Vương Bình vừa ra về, xin nói với Trần Vào giờ ăn tối tôi nhận được thông tin của lãnh sự quán Nhật Bản Phóng viên Nhật tên là Gurumada Cung cấp cho chúng ta một chi tiết giống như cô Vương Bình vừa nói Lúc đó anh đang bận nên tôi chưa kịp nói với anh Nào ngờ Vương Bình đã đến nhanh quá Cũng không nhanh đâu Trần vừa nói vừa nhìn bản phát Vương Bình đã giữ kính rất lâu Hôm qua nhà báo người Nhật mới được biết từ cô ấy Cô ấy đã nghỉ chán che rồi Mới đến chỗ của chúng ta Còn ông phóng viên ấy là người như thế nào? Sinh nói về Kuru Đúng ra là nói về cả Kuru lẫn Inuza Họ là một Inuza Hitoshi thì ít nói Sinh biết rằng cả hai vị này rất nhiệt tình Yêu mến văn hóa Trung Quốc Và đều phẫn nộ cắn rứt Trước những bất công của nhà nước Nhật Đã đem đến cho Trung Quốc trong hai lịch sử Trong lịch sử Cả hai đều rất chân thành Giới văn hóa văn nghệ dân kinh Đều rất ca ngợi họ Kuru đã từng nói Với mình Và inu Hitoshi Xa quê nhà sang thường trú ở gian kinh Thường hay đối đầu với cánh hữu Nhật Bản Là vì mang tâm lý Muốn chụp tội Họ cũng tài thật Có thể kiếp được những thông tin Mà cảnh sát đã không thu thập được Tàn tầm Trần đã đi về nhà Sinh vẫn ngồi đó trầm tư Vấn đề là hiện nay quan kiện là kẻ điên cuồng sát nhân Hay chỉ là một thứ hành vi có động cơ Vương Đình đến cung cấp thêm tình tiết mới Khiến căn cứ lập luận của ba Du Sinh Đã được phong phú thêm Kẻ đã giết Hoàng Thị Di và chữ Văn Quang Chính là Hoàng Kiện Vì anh ta từ bé Đã nhiều lần nhìn thấy chúng xuất hiện Nhất là gần đây Lại nhìn thấy nhiều người sắp chết Nằm trên cái giường sắt Tất cả đã đem đến cho anh Một sự ám thị rất mạnh Nó nằm sau trong tiềm thức Nói cách khác Có một sức mạnh bí hiểm nào đó Đang dẫn dụ anh ta Làm những việc tàn sát giả mang Những cái chết ấy Chắc chắn sẽ xảy ra bất khả kháng Vì quan kiện từ bé Đã nhìn thấy được dữ liệu cái chết chưa lần nào sai thì lần này cũng chẳng có sai. Cũng chính vì anh ta cảm thấy mình bị một sức mạnh bí hiểm khống chế. Việc giết người không phải là chú ý của mình, nên tất nhiên sẽ rất tự trách mình. Vì thế mà cảm thấy đau đớn, giống hệt như là nạn nhân đang bị mổ xẻ tàn nhẫn, và coi đó là một sự trừng phạt. Anh cực kỳ đau xót trước cái chết của Thi Di, và dường như cũng đang tận lực điều tra cái tên hung thủ. Chính những điều này phản ánh sự đối kháng với tội ác đã phạm trong tiềm thức, nhưng cũng không thể cứu vãn cái thực tế đã giết người. Xong cái sức mạnh bí hiểm kia có tồn tại thật hay không, điều này ba du sinh cũng không muốn kết luận quá sớm. Còn về việc quan kiện cứ như bị mộng du, đang đem mò vào khu giải phẫu, có lẽ đã minh chứng cho lập luận về tiềm thức và bị khống chế của ba du sinh nhưng vẫn cần được các chuyên gia thần kinh chẩn đoán xác nhận tại sao anh ta lại chọn đúng người yêu thí di trước hết là vì người phụ nữ nằm trên bàn sắt trong ảo giác có mái tóc dài thí di thì cũng có mái tóc dài trước kia khi chúng xuất hiện anh ta nhìn thấy những người thân cận mình bị chết người thân cận với anh ta hiện nay Đồng thời có mái tóc dài, thì chỉ có Thi Di. Thi Di bị ông nhiễm tuyền sàm sở, Thi Di có lý gì mà không cho quan Kiện biết? Điều này càng khiến cho quan Kiện sẽ quyết tâm giết hại cô ta, bởi lẽ người yêu đẹp như Ngọc Nữ đã không còn trong sáng nữa rồi. Còn chữ Văn Quang thì sao? Thi Di thông minh có lẽ đã cảm nhận được những biểu hiện bất thường của quan Kiện. Người bạn trí thân của Quang Kiện là chữ Văn Quang Cũng đã cảm nhận được như thế Nhưng đã bị Quang Kiện phát hiện ra Cho nên họ phải diệt khẩu Văn Quang Lập luận này cũng dễ dàng giải thích Tại sao hai vụ giết người liên tiếp Đều xảy ra ở hiện trường Mà Quang Kiện lại rất thông thuộc Đại học Y dân Kinh là nơi học tập Và bệnh viện số 1 là nơi để thực tập Hai địa điểm này đều nằm trong bản xếp hàng 10 nơi có ma ở gian Kinh tác phẩm của cô bạn từ thời Thôi ấu Âu Dương Sang mà hắn ta đã đọc được. Ba du sinh đứng lên, dụi mắt đang còng cứng. Liệu mình có xa lầy hấp tấp để tìm cách giải thích cho hợp lý hay không? Đây là điều tối kỵ trong công tác trinh sát hình sự. Các vụ án quan phần lớn đều tại cái cung cấp này. Hay là tạm giữ quan kiện để tránh xảy ra những án mạng quan uổng? Vừa rồi Phương Bình báo cáo rằng chính quan kiện đã dự báo. Đúng vào lúc này, Thi chuông điện thoại bỗng reo lên.